gian để quan tâm chăm sóc người mình yêu thì anh sẽ yêu. Tôi đứng trên tầng ký túc xá, tháng 7 trời khá mát mẻ, hít một hơi thật sâu. Tôi gọi cho Nguyên, hẹn gặp tại quán cà phê trên đường Hàng Yuan. Hôm nay Nguyên thật xinh, váy trắng tinh khôi và tóc uốn khá điệu. Nhìn thấy Nguyên, tôi không còn đủ can đảm để nói lên hai tiếng chia tay. Tôi hỏi Nguyên muốn uống gì, thấy giọng tôi hơi buồn, linh cảm có chuyện không vui nên Nguyên chỉ cười nhẹ. Chúng tôi ngồi một lúc khá lâu, nhấm nháp vài ngụm cà phê, tôi mới lấy lại được tinh thần. Nguyên còn nhớ Tuấn đã từng nói sau này sẽ không để Nguyên phải đợi Tuấn nữa không? Nhớ? Sao? Không phải Tuấn định từ bỏ dự án ước mơ xanh chứ? Tuấn xin lỗi, thứ mà Tuấn từ bỏ không phải là dự án ước mơ xanh, mà là tình yêu của Tuấn và Nguyên. Bất ngờ trước câu nói của tôi, Nguyên nắm chặt lấy tay mình, sự thất vọng hiện trên gương mặt xinh xắn. Có lẽ chưa bao giờ... Nguyên nghĩ tôi sẽ làm như vậy Xin lỗi Nguyên Tuấn không muốn làm Nguyên bị tổn thương nhiều thêm nữa Nhưng mà chính Tuấn đang làm tổn thương Nguyên Tuấn có biết không Không phải Thực sự Tuấn không biết phải làm thế nào Nhưng có lẽ chúng ta tạm thời chia tay nhau ở đây là tốt nhất Tạm thời Tình yêu đâu phải là công tắc đèn Chỉ cần thì bật Không cần thì tạm thời tắt đi Tuấn coi công việc quan trọng Nguyên biết và sẵn sàng chờ đợi Nhưng cuối cùng thì sao Tuấn lại nói từ bỏ tình yêu của Nguyên và Tuấn Tuấn chỉ làm theo những gì mình cho là đúng mà thôi. Tuấn ích kỷ. Nguyên đứng dậy, bước thật nhanh ra ngoài, để lại những giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Nguyên mà trái tim tan nát. Tôi nghẹt thở, cố giữ cho những giọt lệ núi tiếc không tràn ra. Nguyên biết Tuấn cảm thấy thế nào không? Xa Nguyên, Tuấn đã đánh mất hết niềm vui của mình. Nhưng Tuấn không muốn cả Tuấn và Nguyên đều cảm thấy thất vọng. Tuấn mong Nguyên sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua thời gian khó khăn này. Tuấn yêu Nguyên rất nhiều, Nguyên biết không? Chương 7. Tỏa sáng Cuộc thi khởi nghiệp Rời xa nguyên là việc khó khăn nhất tôi từng làm. Tôi cần dốc toàn lực để chuẩn bị cho cuộc thi khởi nghiệp. Chỉ còn một tháng nữa là cuộc thi diễn ra, tôi phải chứng chỉnh lại đội ngũ của mình trước đã. Cần phải làm cho các bạn học được cách tự ý thức, tự làm việc và sẵn sàng dành hết thời gian cho công việc. Tôi áp dụng kỷ luật thép để đưa mọi người vào khuôn khổ. Ban đầu chẳng ai đồng tình với cách ép giờ hạn chế vui chơi đình đám của tôi. Nhưng ngay sau khi tôi tuyên bố đi trễ một phút phạt 5.000 đồng, trễ hạn chót công việc mỗi ngày phạt 20.000 đồng và yêu cầu ký tên vào bản nội quy của nhóm, mọi người ký luật hơn hẳn. Số tiền này, chúng tôi sẽ dành vào những công việc của nhóm, đôi khi vui giả có thể kéo nhau làm một chầu cà phê. Sau khi tải đơn đăng ký từ website chương trình, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu những tiêu chí của cuộc thi. Lần này tôi nhất định không được thất bại, tôi phải cố gắng để thành công. Nếu không, tôi sẽ rất khó để có được niềm tin từ ba mẹ. Tôi không muốn họ phải lo lắng quá nhiều. Tôi muốn làm cho họ tự hào về tôi. Tưởng tượng ra nụ cười mãn nguyện của ba mẹ khiến tôi có thêm động lực để làm tốt mọi việc hơn nữa. Lần này tôi làm vì ước mơ của mình và vì nguyên, người tôi đã để lại. Sau khi gửi bản đăng ký tham dự cuộc thi, tôi và anh Lâm đã thảo luận rất nhiều về việc sử dụng nguồn vốn sao cho hợp lý nhất. Ý tưởng xây dựng website xanh.com trở thành mái nhà chung cho thế hệ trẻ Việt Nam đã đưa chúng tôi đến gần hơn với cuộc thi. Vì ngay từ những ngày đầu thành lập dự án, chúng tôi đã xác định mình sẽ sử dụng công nghệ cao, nên tôi tin tưởng rằng ý tưởng này nhất định sẽ thuyết phục được ban giám khảo. Tôi dành khá nhiều thời gian để đầu tư vào cuộc thi nên không đến lớp ôn luyện thường xuyên. Nếu có đến, tôi cũng không chú tâm vào bài học mà cứ suy nghĩ về những tiêu chí của cuộc thi. Thế nên tôi quyết định tạm thời không đến lớp mà tập trung nghiên cứu những vấn đề còn dưới mắt. Để chiến thắng trong một cuộc thi toàn thành phố quả không phải là một việc dễ dàng. Điều giúp chúng tôi chiến thắng trong cuộc thi này, ngoài một ý tưởng sáng tạo, còn phải chuẩn bị thật tốt tất cả các khâu. Chúng tôi phải chứng minh được kính khả thi của dự án ước mơ xanh với ban giám khảo, đồng thời phải thuyết phục được mọi người tin tưởng vào tiềm năng của dự án này. Có như vậy, chúng tôi mới có cơ hội xây dựng và phát triển dự án thành một doanh nghiệp xã hội được ba tôi hàng ngày vẫn gọi điện xuống nhắc nhở tôi học bài và đến lớp đầy đủ. tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phải nói dối ông, vì tôi không còn đến lớp ôn thi nữa. nhưng nếu tôi cho ông biết, có lẽ ông sẽ xuống tận thành phố để đưa đón tôi đi học mỗi ngày. tôi sẽ giữ bí mật về chuyện này, hy vọng sau khi tham gia cuộc thi, tôi vẫn còn đủ thời gian để ôn thi lưu thông lên đại học. một hôm, khi tôi và anh Lâm đang say sưa tranh luận về cuộc thi, ba bất ngờ xuất hiện. dáng mặt lúc đó của ông không thể nào diễn tả được. Có lẽ ông đang nghe hết những ý tưởng, những câu hỏi mà chúng tôi dự kiến dám vào xe hỏi. Anh Lâm rút đi để tôi và ba được nói chuyện thoải mái với nhau. Nhưng tôi biết tôi phải đang đối mặt với một thử thách không kém phần gây lo. Tôi phải thuyết phục ông ủng hộ tôi tham gia cuộc thi này. Bình thường ông ít khi xuống thành phố thăm tôi lắm. Chỉ khi nào thật sự lo lắng và không tin tưởng vào tôi, ông mới thân hành xuống thăm. Ba nghe một vài người nói con không học hành gì nữa nên muốn xem thử. Quả thật là vậy rồi. Ba, con xin lỗi, con rất muốn thi lên đại học, nhưng mà cuộc thi lần này con nhất định phải tham gia. Con biết con không nên nói dối ba về chuyện này, nhưng nếu làm cả hai dịp một lúc, con sợ tụi con sẽ không thể nào tới dòng chung kết được. Để mấy đứa bạn của con làm cho xong đi, con hãy lo mà học cho tốt. Không được đâu ba, con là người đứng ra khởi xướng, cũng là người đứng ra đăng ký, con không thể không có mặt được. Sao con cứng đầu vậy? Có phải ba mẹ không đủ tiền đối với con học đại học mà bắt con phải tự buông chải đâu? Vấn đề không phải là con muốn kiếm tiền Mà là con muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình Và tiềm năng của dự án mà tụi con đang làm Bà biết nó rất có ý nghĩa với con mà Bà không cần biết Con hãy thôi ngay dự án đó đi Và chuyên tâm vào học hành ba không muốn có đứa con hai lần không thi đậu đại học Sao bà không thể hiểu cho con vậy Con cũng có những điều mà người khác không có mà ba đừng đem con so sánh với người này người kia nữa Con cũng có lòng tự trọng của mình Tôi mở cửa phòng bước ra Cảm giác ngột ngạt khiến tôi cảm thấy vô cùng khó thở Mỗi lần tranh cãi với ba tôi đều như vậy Tôi biết ba thương tôi Nhưng tôi không thích cách ông thể hiện sự quan tâm của mình Với tôi, nó thật đáng sợ Nó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi Nó làm tôi cảm thấy mình thật yếu đuối Nhỏ bé và thật bất tài Tại sao ông không khích lệ, cổ vũ tôi Tại sao ông không cho tôi thấy được mình thật thông minh và tài giỏi Chẳng phải... Đó là điều mà cha mẹ nên đem đến cho con cái hay sao Tôi hét thật to Hét cho những tâm sự trong lòng tăng biến mất Giá lúc này có Nguyên bên cạnh thì tốt biết bao Tôi sẽ không phải một mình lang thang như vậy Điện thoại của tôi giang lên Là Nguyên Nguyên biết tôi buồn sao Tôi dội vàng đưa tay vào túi Là anh Lâm Anh rủ tôi đi uống cà phê nói chuyện Tôi bước vào quán Nghe bản nhạc mình yêu thích Và nhâm nhi ly cà phê đá Cố quên đi những lời ba nói trong lúc chờ anh Lâm ba Tuấn thương Tuấn nhiều quá khiến anh thấy ghen tị đó. Ba anh không bao giờ thân hành xuống thăm anh như là ba chú mày. Nhiều lúc anh ước giá mà ông đánh hay mắng anh thì tốt biết mấy. Lúc đó cha anh cũng sẽ có được cảm giác yêu thương như là những đứa trẻ khác. Nhưng mà không phải sự quan tâm nào cũng tốt mà anh. Em nói đúng, nhưng mà cha mẹ nào cũng yêu thương con cái. Ba anh cũng vậy, chỉ là ba để anh tự quyết mọi chuyện, không bao giờ quan tâm xem anh làm như thế có đúng hay không. Anh cũng thấy rất không thích cách làm này của ba nhưng mà dần dần anh nhận ra ông muốn anh tự tiến thành, tự chịu trách nhiệm về những việc anh làm. Em cũng muốn như vậy. Khi được vậy, em lại ước được bố mẹ quan tâm như bây giờ thôi. Con người thường chỉ nhìn thấy những thứ mà họ chưa có và không trân trọng những gì họ đang có. Khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Tôi ngẫm nghĩ những lời anh nói. Đúng là nhiều lúc tôi ước được tự do, được tự mình quyết định tất cả, không phải chịu sự quản lý của ba. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nếu không có sự quản lý ấy, liệu tôi có thể được như bây giờ không và nếu ba mẹ tôi bỏ mặt không quan tâm đến tôi nữa tôi có còn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả khó khăn thử thách và mặc cảm hay sẽ lại xa đoạ chìm vào cuộc sống đen tối tôi có đòi hỏi quá nhiều từ ba không tôi chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của ba để hiểu và cảm thông cho ba ba yêu thương tôi mong muốn cho tôi mọi điều tốt đẹp nhưng tôi lại khiến ông tổn thương tôi từ chối sự quan tâm ấy chỉ vì muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông Tôi không chịu hiểu rằng đó là vì ông muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có thể sống và trưởng thành. Anh nói thật, nếu chú mày cứ cãi cối cãi chạy thì chỉ có tức nước dở bờ thôi. Em cũng biết vậy, nhưng không biết phải thuyết phục ba như thế nào. Để ba chú mẹ cho anh, ba mẹ lớn tuổi rồi, từng trải nhiều nên cần phải thay đổi suy nghĩ của họ. Chứ nếu mình cứ khăng khăng, con muốn làm thế này, con muốn làm thế kia chỉ khiến họ tức điên lên thôi. Khác việc thế hệ mà em... Phải hiểu cho nhau mới tìm ra được tiếng nói chung. Nói thật, anh rất ghét cái kiểu cha mẹ tìm mọi cách ép con mình phải làm thế này thế nọ. Phải để con trẻ tự tìm kiếm cuộc sống cho mình chứ. Nuôi như nuôi gà công nghiệp như vậy con cái làm sao tỏa sáng được. Anh em mình về đi, chuẩn bị tinh thần. Đây là cuộc chiến cam go đó. Anh Lâm đưa tôi về. Đứng trước cửa phòng, tôi không bước vào. Anh đứng bên cạnh, đặt tay lên da tôi, động viên. Tôi mở cửa bước vào. Ba, con xin lỗi. Đáng ra không nên nổi nóng với ba Con nghĩ không chưa Xong rồi ba Con sẽ không từ bỏ cuộc thi Và cũng sẽ không trượt kỳ thi liên thông đâu Ba tin con Con hứa con sẽ làm được Trời sao con cứng đầu vậy Ba nói là con từ bỏ dự án kia đi Sao con không nghe Ba Con 21 tuổi rồi Con biết là ba muốn tốt cho con Muốn con chuyên tâm học hành Nhưng không phải lúc nào trường học cũng dạy những điều mà con muốn biết Ngày nay Nếu không biết về kỹ năng sống Con sẽ rất khó để thành công Nhà trường không dạy con những cái đó Con phải học chúng từ cuộc sống, từ bạn bè Tụi con phải tự mình học cách chịu trách nhiệm Học cách làm việc cùng nhau Học cách sáng tạo, sẵn sàng mạo hiểm để thành công Con muốn là một người phát triển toàn diện Chứ không phải chỉ có mớ kiến thức khô cứng Học xong đại học, đi làm rồi Con cũng học được những cái đó Chứ không nhất thiết phải học từ bây giờ có phải không Ba, ba phải hiểu rằng Nếu không học ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường Thì con sẽ thiếu hụt rất nhiều Và chắc chắn sẽ thua kém bạn bè của con trong cuộc sống cũng như công việc. Sống phải biết nhìn trước ngó sau, không phải bà đã từng dạy con hay sao? Nếu để ra trường rồi mới học, thì làm sao có thể bắt kịp người khác được? Bà không muốn còn lãng phí thời gian vào dự án kia. Nếu thi trước đại học lần nữa, con sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để mà tiến thân. Bà không biết cho thôi, trên thế giới có bao nhiêu người thành đạt mà chưa từng học đại học. Có người từ bỏ con đường học vấn để thành lập doanh nghiệp những người sáng lập ra Microsoft. Việc học còn có thể lên kế hoạch vào những thời điểm khác, vì chương trình đào tạo đã cố định sẵn. Nhưng để lập nghiệp cần có thời cơ. Con nghĩ cuộc thi lần này sẽ đem đến cho tụi con rất nhiều cơ hội để phát triển. Con thật sự không muốn từ bỏ. Ba không nói gì, yên lặng nhìn vào khoảng không. Tôi đã nói dông tất cả suy nghĩ của mình, hy vọng ông sẽ hiểu tôi hơn. Thôi, đi ngủ đi. Ba nhìn tôi thất vọng. Sáng hôm sau bà gọi tôi dậy, bảo tôi đưa ông đi dạo phố phường Tôi muốn nhân cơ hội này giới thiệu các thành viên trong nhóm với ba Người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh Lâm Anh có mặt tại cổng chờ Bến Thành trước khi tôi và ba quốc bộ qua đây Tôi biết muốn làm cho ba hiểu về cuộc sống của chúng tôi Về những người đam mê và nhiệt quyết với dự án này Dám làm, dám chịu trách nhiệm Thì tôi phải chứng minh cho ba thấy được sự quyết tâm của mỗi thành viên Cũng như phải làm cho ông tin tưởng vào chúng tôi tôi và anh Lâm đã bàn bạc bà trước sẽ đưa ba đến một vài địa điểm nổi tiếng trong thành phố nhân tiện thuyết trình về dự án ước mơ xanh luôn một nhà không thiên tôi đảm trách nhiệm vụ lần này không thể là tôi được vì tôi khó mà thuyết phục được ba anh Lâm sẽ tận dụng cơ hội gián mặt tôi để nói với ba những thành quả mà nhóm đã đạt được một UBA không tồi chút nào khi ba người chúng tôi đến địa đạo củ chi tôi thấy gương mặt của ba không còn u ám như trước nữa ba đã cười rồi Chắc chắn sắp có bước ngoặt lớn diễn ra. Chú mày yên tâm, anh đã nói hết với ba chú về những kế hoạch của chúng ta rồi. Hình như ông cũng nhận thấy tiềm năng của dự án này đó. Anh nói dự án này không những mới mà còn rất sáng tạo nữa. Nếu không sáng tạo, làm sao chú mày thuyết phục được bọn anh vào dự án? Hơn nữa nó rất hữu ích. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Anh tập trung khai thác nó với ba Tuấn đó. Anh giỏi thiệt. Người lớn mà, họ làm cái gì cũng muốn nó hữu ích. Chỉ cần chứng minh cho ba tuôn thấy dự án của chúng ta rất có ích cho thế hệ trẻ, thì chị ông ủng hộ không có gì khó khăn hết. Một ý tưởng nảy sinh ra trong đầu tôi, tôi sẽ đưa ba đến buổi thảo luận Ehe và Dream. Tôi có một ước mơ lần thứ ba của chúng tôi vào sáng Chủ nhật tuần này. Chắc chắn khi chứng chiến cảnh các bạn say xưa thảo luận, ba sẽ có cách nhìn khác về dự án. Sáng Chủ nhật, tôi và anh Lâm đưa ba đến địa điểm thảo luận. Ba bảo tôi và anh cứ làm việc của mình, ba muốn quan sát tình hình. Cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi Các thành viên tham dự chương trình Hăng say nói về ước mơ Và những dự định của mình trong niềm hứng khởi Tôi với tư cách là trưởng ban tổ chức Được các bạn yêu cầu Nói lên ngoại bảo quyền giọng của mình Bước lên sân khấu tôi dõng dạc. Hôm nay một người rất quan trọng với tôi Đã có mặt tại hội trường này Các bạn có biết đó là ai không phía bên dưới ngay lập tức trộn lên Những lời đoán đoán Là bạn gái của anh phải không Các bạn đoán sai rồi Đó là ba của tôi Cả kháng phòng ồn ảo lên hẳn Tôi bắt đầu Con biết và rất yêu thương con Muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con Và con luôn trân trọng điều đó Nhưng con có những ước mơ của mình Con muốn biến chúng trở thành hiện thực Con muốn xây dựng dự án ước mơ xanh Trở thành một doanh nghiệp vững mạnh Không chỉ giúp các bạn trẻ nói lên ước mơ của mình Mà còn giúp các bạn biến chúng thành hiện thực Đó không phải là sự hỗ trợ bằng tiền bạc Mà là sự cổ dũ bằng tinh thần Khích lệ niềm đam mê dạy nhiệt quyết để các bạn đủ mạnh mẽ đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình và hãy tin con con sẽ làm được điều đó và hãy cho con cơ hội được chứng minh cho ba thấy anh Lâm và các thành viên trong dự án nhìn tôi mỉm cười nếu tôi muốn nói với ba tôi đã nói được rồi tôi cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước mặt ba và sẽ tin con và mong con sẽ làm được cố gắng lên những lời ba nói như mãnh lực giúp tôi quyết tâm hơn rất nhiều Để được ba chấp nhận và ủng hộ là một việc không dễ dàng Vì thế tôi sẽ cố gắng để chiến thắng trong cuộc thi này Thành công Sau khi tiễn ba về Đắk Lắp Tôi rong rủi một mình trên thành phố Thiếu vắng một cái gì đó khiến lòng tôi nhói lên Cảm giác trong tôi lúc này rất khó diễn tả Nó nhẹ nhàng khiến tôi buồn, cô đơn và thiếu sinh lực Tôi nhớ nụ cười của Nguyên Nhớ ánh mắt và giọng nói miền cao nguyên dễ thương Tôi đang yêu, tôi thực sự đã yêu Nguyên mất rồi Tôi không muốn Nguyên là quá khứ của tôi. Tôi lấy điện thoại, màn hình lập tức hiện lên số Nguyên. Nguyên không bắt máy, trái tim tôi bắt đầu đập loạn. Những ngày sau trôi qua khá nặng nề tôi vẫn làm việc đều đặn và khá hiệu quả, nhưng đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi bị phân tán tư tưởng. Đôi lúc những người trong nhóm nhìn tôi ái ngại. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi. Anh Lâm biết tôi và Nguyên chia tay. Có lúc, hai anh em đang làm việc, tôi gục đầu xuống bàn, thở dài chán nản. Anh đập khẽ lên da tôi, kéo tôi dậy, cùng ra ngoài cho thư giãn đầu óc. Tôi chia sẻ với anh, bây giờ em thật sự rất nhớ Nguyên đó anh. Nhớ thì đi gặp đi, ngại làm gì? Tôi lấy lại tinh thần, định tối thứ bảy sẽ ghé thăm Nguyên. Nhưng mấy ngày sau đó tôi lại bị cuốn vào công việc của dự án. Chúng tôi phải hoàn thành hồ sơ đăng ký cuộc thi khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ với 300 triệu trước thứ sáu tuần này. Dù đã có sự chuẩn bị từ hơn một tháng nay, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa điền gì vào hồ sơ đăng ký của nhóm. Tôi muốn hồ sơ của chúng tôi thật sự ấn tượng và gây sự chú ý cho ban giám khảo. Tôi đã xin ý kiến của một số người thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà tôi và anh Lâm biết. Rất khó khăn để sắp xếp lịch thiện với họ, nhưng bù lại, họ thật sự thích thú với dự án này. Nhiều người sau khi nghe tôi trình bày về dự án đã thuyết phục tôi làm cho họ. Nếu đi làm tại công ty, liệu tôi có thỏa mãn với tiền lương hàng tháng và bằng lòng với cuộc sống đó không? sau một dài năm đi làm, tôi có dám đánh cược với sự mây rủi như bây giờ không? Tuổi trẻ là thứ duy nhất mà tôi có thể mang ra đánh cược vào lúc này. Tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở tương lai, nhưng bây giờ tôi thật sự hứng thú với việc thành lập doanh nghiệp. Nếu thất bại, tôi cũng có được những bài học cho riêng mình và những gì tôi đã làm sẽ là minh chứng cho khả năng của tôi với nhà tuyển dụng. Họ sẽ không bỏ qua một ứng viên đầy tiềm năng, sẵn sàng mạo hiểm để thành công như tôi. Tôi và anh Lâm có một buổi chiều khá thú vị. Anh cũng như tôi cũng mong muốn lập nghiệp tự ước mơ, dự án của mình. Với kinh nghiệm làm dự án khi còn là kiến chuyên, anh đã cho tôi biết khá nhiều điều mới mẻ. Anh nói rằng ở lứa tuổi 20 đến 30, chúng ta có thể tự làm hoặc kinh doanh nhỏ, tự làm chủ, chủ động việc mình làm và không liên quan tới nhiều người. Chẳng hạn như nếu em là kiến trúc sư, em có thể mở văn phòng của mình dẫn các dự án về làm. Ban đầu lại nhỏ, sau có thể lớn hơn. Tuy khá lâu một chút, nhưng mình có thể tự do làm theo ý mình, không ràng buộc vào những quy định có sẵn. Điều cơ bản nhất là em được làm cái mà em thích, tự chủ cao trong công việc. Nhưng khả năng mở rộng sẽ chậm, và số tiền em kiếm được cũng sẽ khó tăng đột biến. Qua cuộc trò chuyện cùng anh, tôi phát hiện ra, nếu đi làm cho công ty lớn, tôi sẽ được tiếp xúc với những quy trình bài bản, chính sách rõ ràng, con đường sự nghiệp sẽ rõ ràng hơn và học hỏi được từ nhiều người. Đây là mong muốn của đại bộ phần sinh viên sau khi tốt nghiệp vì nó sẽ giúp họ cảm thấy an toàn và có sự phát triển mạnh về chuyên môn. Công việc này thực sự phù hợp với những người có chuyên môn sâu về một lĩnh vực nào đó và mong muốn có một môi trường thúc đẩy sự phát triển. Khoảng 20% các triệu phú trên thế giới là những người đi làm thuê ở các công ty lớn. Tuy nhiên, công việc thường gò bó và ràng buộc bởi những quy định và thời gian thiếu sự chủ động nhất định. Đồng thời, sự tranh đua và tính chất chính trị cao trong các công ty lớn sẽ dẫn đến những bất công mà mình có thể thấy nhưng khó thay đổi được. Tôi thấy dường như lựa chọn này không phù hợp với mình. Ngược lại, nếu đi làm cho công ty nhỏ mới được thành lập, do mọi thứ chưa rõ ràng, nên tôi có thể phải làm rất nhiều việc khác nhau từ rất nhỏ nhặt như dịch tài liệu trong khi được tuyển vào để làm marketing, đến những công việc không liên quan khác như làm hợp đồng cho khách hàng, trong khi mình chưa bao giờ biết một cái hợp đồng cần những tiêu chí gì. Con đường sự nghiệp ở các công ty startup thường không rõ ràng và nếu tôi chuyển sang một công ty lớn thì kinh nghiệm làm việc của tôi không được đánh giá cao. Tuy nhiên, công ty nhỏ sẽ cho tôi sự chủ động trong công việc. Tôi có thể làm điều tôi thích, thậm chí tôi có thể gặp trực tiếp người quản lý hoặc giám đốc để trao đổi và đề xuất. Đây cũng là cơ hội lớn cho tôi có thể học hỏi để thành lập doanh nghiệp hoặc tự kinh doanh. Vì làm ở công ty nhỏ, tôi sẽ biết được quy chế vận hành của một doanh nghiệp có cơ hội được tìm hiểu những mặt khác nhau của công ty từ sản xuất, bán hàng cho đến quản trị, tài chính, nhân sự. Khi đi làm tại công ty nhỏ, nếu tôi làm tốt và tạo ra bước nhảy cho công ty, tôi có thể sẽ được chia sẻ cổ phần. Nếu công ty thành công, tôi sẽ có một lượng tài sản rất lớn. Tóm lại, làm việc tại công ty nhỏ là một lựa chọn khá mạo hiểm cho những ai ưa thích cuộc sống thanh nhàn nhưng lại cực kỳ thích hợp cho những ai ưa thích và muốn thành công vượt trội. Trong khi đó, đi làm cho những công ty cấp trung đã thành lập lâu đời hoặc công ty nhà nước cấp trung, trường học sẽ là một lựa chọn tốt cho những ai mong muốn sự ổn định trong công việc và thư thả trong cuộc sống. Những đơn vị này đã đạt đến sự ổn định nhất định. Công việc sẽ không tạo ra nhiều sức ép. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân hoặc gia đình. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của bạn sẽ không có những điểm nhấn đủ lớn để tạo ra thành công tức thời, mà sẽ phải cần một khoảng thời gian khá dài, rủi ro về công việc thấp cũng đồng nghĩa với việc lương của bạn cũng sẽ không cao bằng những công ty khác cũng như ít có cơ hội đột phá nếu tự mở công ty tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách muốn làm chủ một doanh nghiệp tôi phải là người không nhiều chí bởi con đường này sẽ rất chông gai khó khăn người thành công thường không phải là người giỏi nhất mà là người bền bỉ nhất kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình sẽ có rất nhiều lần sự thành công hay thất bại của bạn chỉ trong một tích tắc suy nghĩ bạn có dám theo đuổi nữa hay không Tôi rất muốn thành lập một doanh nghiệp cho riêng mình để có thể tự do theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, vấn đề của tôi lúc này không chỉ có vốn mà còn là kinh nghiệm. Nếu lập doanh nghiệp, liệu tôi có thành công? Tôi đem suy nghĩ này hỏi ý kiến anh Lâm. Anh bảo, kinh nghiệm kinh doanh không phải là cái em có thể tích lũy trong quá trình làm việc tại công ty khác, mà là khi em bắt tay vào làm rồi mới có. Phải bắt tay vào kinh doanh thì mới có kinh nghiệm kinh doanh. Còn về vốn mình có thể xoay từ nhiều nguồn khác nhau. Muốn lập công ty, trước hết phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, nhưng đừng tốn hàng tháng trời để giết, mà hãy tóm gọn sao cho thực tế và thuyết phục. Trong đó, em cần dạy rõ con đường em sẽ đi và công ty của em sẽ ra như thế nào trong 2 năm và 5 năm tới. Nếu em chưa hình dung được nó như thế nào thì chưa nên bắt đầu. Tôi rất ấn tượng về những gì anh nói, đúng là tôi còn thiếu một kế hoạch kinh doanh cho công ty của mình. Tôi ngồi một mình và bắt đầu dạy ra một vài ý tưởng nho nhỏ nhưng khá quan trọng trong toàn bộ kế hoạch của dự án Trước hết công việc khởi nghiệp của tôi chỉ đơn giản cần làm những gì sau Thứ nhất, phải đảm bảo mình có đủ tiền cho công ty trong vài tháng thậm chí là một năm tới không thể để cạn tiền phải làm cho đồng vốn của mình xoay dòng một cách nhanh và hiệu quả nhất Nếu hết tiền, mình sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn và nguy cơ thất bại rất cao Nếu mình đầu tư vào sản xuất hoặc dịch vụ mà khả năng xoay dòng vốn chậm chạp hoặc tắt nghẽn dẫn đến vài tháng không thu lại tiền được thì đó cũng là những rủi ro rất lớn. Thứ hai, chúng tôi phải có định hướng rõ ràng về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Luôn giữ những định hướng đó và hướng mọi người trong công ty cùng có chung một tầm nhìn. Việc lan mang nguồn lực sẽ tiêu tốn thời gian, công sức và làm giảm sức mạnh của tôi. Điều kế nữa đó là tôi phải tìm được cho mình một cộng sự và bán ước mơ của mình cho người đó. Rất nhiều công ty thất bại vì người sáng lập chỉ có thể thực hiện một mình hoặc các nhà đồng sáng lập mâu thuẫn với nhau. Sau khi có được người công sự phù hợp này Cả hai sẽ cùng nhau đi tìm thêm Những người giỏi và phù hợp Mời họ làm những công việc phù hợp trong công ty Giúp họ thấy được tầm nhìn và những mục tiêu cụ thể Bên cạnh đó tôi phải luôn có những chỉ số cơ bản Để hiểu về công ty của mình như tài chính Nhân sự, bán hàng Và thường xuyên đo lường chúng Tôi sẽ phải dành ít nhất 2 năm cho công ty Đó là khoảng thời gian mà một công ty Có thể chứng minh được khả năng phát triển của nó Còn nếu không dành được chừng này thời gian Thì tốt nhất nên làm việc khác để đỡ lãng phí thời gian vô ích. Hoàn thành hồ sơ của nhóm chỉ một ngày trước khi hết hạn, tôi rất hài lòng về nó. Tôi đã dành nhiều thời gian để cập nhật những thành tích nổi trội của các thành viên tham gia cuộc thi này. Tôi sợ mình chưa đủ lớn để thuyết phục mọi người tin vào dự án ước mơ xanh. Tôi đã đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào đây. Vì thế, nếu không vượt qua được dòng hồ sơ, sẽ là một cú sốc đối với tất cả thành viên trong nhóm. Sau một tuần lo lắng, cuối cùng nụ cười cũng nở trên gương mặt chúng tôi dựa qua dòng hồ sơ cùng với 14 đội để đến với dòng 1 của cuộc thi dòng thuyết trình ý tưởng kinh doanh trong vòng 5-7 phút trước bàn giám khảo những người dày dạng kinh nghiệm về khởi sự doanh nghiệp Lần này, chúng tôi phải đánh sắp lá cà nên cần có sự chuẩn bị tốt về tinh thần để kịp thời ứng phó với những cái bẫy được cài trong mỗi câu hỏi Các thành viên trong nhóm đã có buổi chuyển tập phần thi thuyết trình chúng tôi sẽ trình bày vào sáng ngày mai Theo đánh giá của các chuyên gia phần trình bày của chúng tôi khá tốt Tuy nhiên, chúng tôi cần phải thể hiện sự quyết tâm và khao khát chiến thắng hơn nữa. Theo kinh nghiệm thi đấu, ban giám khảo có cảm tình đặc biệt với những thí sinh có sự quyết tâm cao. Vì vậy, ngày mai chúng tôi cần thêm chút gia trị khao khát chiến thắng vào phần thi của mình. Chúng tôi đã biểu hiện xuất sắc trong vòng một của cuộc thi. Tôi và anh Lâm rất tự tin khi trình bày giữa ý tưởng kinh doanh của nhóm. Chúng tôi tin rằng, việc ứng dụng những công nghệ mới nhất vào website xanh.com sẽ đem lại một môi trường thân thiện hàng đầu cho các bạn trẻ viết ước mơ chia sẻ mục tiêu cuộc đời và tìm kiếm những người bạn cùng chung chí hướng Đồng thời, mô hình kinh doanh bền vững này sẽ giúp chúng tôi duy trì tài chính để thực hiện mục tiêu Chúng tôi lọt vào dòng chung kết trong niềm hân quan của các thành viên Tôi gọi điện thông báo kết quả cuộc thi thứ 3 Bà còn nói sẽ có mặt trong dòng chung kết của chúng tôi vào tuần tới Trong niềm vui không có gì diễn tả được Tôi gọi cho Nguyên Hy vọng với kết quả này tôi đủ dũng cảm để sinh Nguyên tha thứ Tôi gọi điện đến lần thứ tư Nguyên cũng không bắt máy Tôi gọi cho Hà An Bạn gái cùng phòng với Nguyên Hai người ở dưới nhau từ năm nhất Nên chắc chắn những chuyện của Nguyên An đều biết Chào An, Tuấn nè Tuấn gọi lộn xấu hả Sao gọi cho An Dạo này lãng tâm vậy Hỏi thăm Nguyên phải không Nguyên đi chơi với bạn trai rồi Lòng tôi tai nát Sao có thấy nhanh như vậy Không phải Nguyên giận tôi đến độ đi yêu người khác chứ Hay Nguyên không còn yêu tôi nữa Gác máy mà lòng nặng trĩu, Tôi chẳng biết làm gì Ngồi xuống bậc thang bên cạnh tưởng tượng ra khuôn mặt của Nguyên Mà lòng tôi buốt giá Nguyên à, tôi sai thật rồi Một lần nữa tôi rơi tự do Mà không có cách nào kiềm chế mình Làm việc cùng mọi người mà đầu óc tôi để đâu đâu Tôi không biết họ đang nói gì Nên khi được hỏi cho ý kiến Tôi chỉ còn biết ngơ ngác. Anh Lâm và mọi người nhìn tôi Giờ thì họ đã biết tại sao tôi lại như vậy. Giờ đây cách duy nhất kéo tôi ra khỏi tình trạng này là chia sẻ cùng người khác. Nếu cứ cố giữ những tâm sự buồn chán, thì sẽ khiến cho mình mệt mỏi hơn. Chẳng phải khi chia sẻ với nhau, niềm vui sẽ được nhân đôi, còn nỗi buồn sẽ giảm một nửa đó sao? Nguyên có bạn trai mới hả? Chứ mày đúng thiệt là chỉnh đốn lại đi, không thì bọn anh đá ra đường bây giờ. Tôi mang tâm trạng không mấy thoải mái về phòng. Tôi đã cố gắng cân bằng cảm xúc, nhưng dường như bây giờ điều đó chẳng còn tác dụng gì với tôi nữa. Tôi không muốn làm đầu óc mình nổ tung, nên lên giường đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi còn rất buồn, nhưng tôi không thể để công sức của cả nhóm phía hoài Tôi tiếp tục làm việc, nghiên cứu kỹ về điểm mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ. Hai đội lọt vào top 3 cũng có những sáng kiến nổi trội không kém gì chúng tôi. Dưới dịch vụ số liên lạc điện tử và website cung cấp dịch vụ đánh giá, bình luận, khảo sát thị trường, giúp quảng cáo, họ thực sự là những đối thủ đáng gờm Tức cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu kỹ về các thành viên trong ban giám khảo. Họ, những người đã thành danh trên những lĩnh vực của mình, tất sẽ có những điều hơn người, những sở thích và cá tính đặc biệt. Chúng tôi phải tìm hiểu xem xu hướng đánh giá của họ là dựa trên kinh nghiệm có sẵn hay của chính thí sinh tham gia cuộc thi. Ngoài ra, chúng tôi còn xem xét kỹ lại tiêu chí cuộc thi để có phương thức trả lời nhanh, chính xác và có tính thuyết phục cao nhất. Ba tôi xuống Sài Gòn từ hôm trước, ông không quên lời hứa của mình. Tôi biết mình không được phép làm ông thất vọng. Đêm trước khi chúng tôi lâm trận, tôi nhắn cho Nguyên tin nhắn cuối cùng, hy vọng Nguyên sẽ hồi tâm chuyển ý. Nguyên à, Tuấn xin lỗi, Tuấn sai rồi. Tuấn yêu Nguyên rất nhiều. xa Nguyên, Tuấn chẳng còn là chính mình nữa. Ngày mai, Tuấn cùng đồng đội tham gia dòng chung kết nhưng tuấn không ngủ được tuấn nhớ nguyên nguyên đừng giận tuấn nữa tôi chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng chúng tôi đến từ sớm để chuẩn bị cho vòng thuyết trình lần này sẽ không đơn giản chỉ là 5 phút thuyết trình mà chúng tôi còn phải trả lời các câu hỏi chất vấn của ban giám khảo tôi và anh lâm sẽ hỗ trợ nhau trong vòng thi này hy vọng với sự đầu tư kỹ lưỡng của mình chúng tôi sẽ lập kỷ lục nhìn ba cũng đang chăm chú theo dõi phần thi các đội tôi tự hứa với mình nhất định phải làm cho ba tự hào Hai nhóm trình bày trước chúng tôi được các thành viên ban giám khảo chăm sóc kỹ lưỡng dưới rất nhiều câu hỏi xoay quanh những vấn đề về tính khả thi, sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả. Các bạn khá dứt dã để đáp lại tình tình này. Tôi và anh Lâm quan sát khá kỹ để tránh những gian dấp mà họ đã gặp phải. Ý tưởng số liên lạc điện tử gây được nhiều sự chú ý. Đây là một ý tưởng khá mới mẻ và sáng tạo nhất là dân ngành giáo dục. Chỉ thấy nó được ban giám khảo rất quan tâm. Cuối cùng cũng đến phần trình bày của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu tiến lên sân khấu. Anh Lâm là người bắt đầu trước bằng một đoạn dẫn dắt thú vị. Không có ước mơ nào là vĩ đại, cũng không có ước mơ nào là nhỏ bé. Mỗi ước mơ đều đáng được trân trọng và đáng để theo đuổi hết mình. Hãy giơ tay một cách đầy tự hào nếu như bạn nghĩ rằng mình cũng có một ước mơ. Hội trường tràn ngập những cánh tay giơ lên, các bạn háo hức với câu hỏi anh Lâm đưa ra. Anh nhìn xuống phía dưới tiếp tục. Ai trong các bạn từng viết mục tiêu hoặc đã dễ ước mơ của mình ra giấy? Chỉ có khoảng gần 50% cánh tay được đưa lên Không khí lắng xuống một chút Các bạn có vẻ rất quan tâm đến những gì anh đang nói đến Anh đưa mắt quan sát một vòng quanh hội trường Không ngoài phán đoán của mình Anh mỉm cười động viên Và đưa ra câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn Ai trong các bạn đã viết mục tiêu ước mơ của mình lên lốc cá nhân hoặc hô rung? Chỉ còn khoảng 10% mọi người trong hội trường đưa cánh tay của mình lên Hội trường khá im ắng. Anh tiếp tục bài diễn thuyết của mình Năm 1952, một cuộc khảo sát ở Đại học Yale, Hoa Kỳ cho thấy trung bình mỗi cá nhân trong nhóm 3% sinh viên có mục tiêu rõ ràng và viết nó ra giấy Sau 20 năm, có số tài sản lớn gấp 100 lần nhóm 97% sinh viên còn lại Những người mù mơ về tương lai Ai cũng biết rằng chúng ta nên viết mục tiêu của mình ra giấy Nên đặt kế hoạch và chia sẻ ước mơ của mình với những người xung quanh Nhưng không nhiều người làm được điều này Và hậu quả là 80% sinh viên Việt Nam ra trường phải đào tạo lại, làm lãng phí mỗi năm hàng chục ngàn tỷ đồng. Nguyên nhân tại sao báo chí đã nói quá nhiều rồi, chúng ta sẽ không đề cập nữa. Chúng ta sẽ nói về việc làm cách nào để giải quyết vấn đề trên. Chúng ta cần tạo ra một môi trường mà ở đó mọi người cảm thấy việc viết mục tiêu, chia sẻ ước mơ là một điều rất dễ dàng và nên làm. Và dự án ước mơ xanh được thành lập với định hướng như vậy. Xin mời trưởng dự án ước mơ xanh, bạn Phan Quốc Tuấn. Mọi người vỗ tay gian dội. Nhờ phần mở đầu đầy cuốn hút của anh Lâm mà tôi và mọi người trong nhóm bắt nhịp với bài thuyết trình tốt hơn. Chúng tôi đã có một phần trình bày ấn tượng. Những câu hỏi của ban giám khảo được chúng tôi giải đáp rất thuyết phục. Khi MC đề nghị khán giả có ai muốn chất vấn gì không, thì một bạn sinh viên hỏi. Mình thấy ý tưởng này cũng đơn giản. Thậm chí với 50 triệu đồng, mình cũng có thể làm được một cái y chang như vậy và cạnh tranh. Bạn nghĩ sao nếu có người khác copy ý tưởng của bạn? An Lâm trả lời ngay Ideas dama dosen, only the execution child Một dũng có thể mua được một tá ý tưởng Chỉ có việc thực thi ý tưởng như thế nào mới là điều quan trọng Có hàng trăm ngàn người có ý tưởng Tạo ra một công cụ tìm kiếm Nhưng bao nhiêu người làm được như Google Không ai hết Có hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu Người có ý tưởng thành lập một mạng xã hội Nhưng có bao nhiêu người làm được như Facebook Không ai hết Chúng tôi đã hoạt động được hơn nửa năm Và tập trung vào một phân khúc rất nhỏ Những bạn trẻ mong muốn phát triển bản thân mình và chúng tôi giúp họ có được định hướng tốt hơn trong cuộc đời. Ngoài ý tưởng tốt, hiện tại chúng tôi đã có được một số thành quả nhất định như được truyền thông biết tới và hiện tại có thể nói chúng tôi đang dẫn đầu về cung cấp dịch vụ cho phân khúc này với hàng ngàn thành viên trên website, hàng trăm bạn trẻ tham dự các sự kiện offline định kỳ của chúng tôi. Chúng tôi còn có những con người rất nhiệt quyết và có năng lực ở đây. Các đối thủ cạnh tranh có thể copy ý tưởng, nhưng liệu rằng có thể copy những con người và những thành quả này được không? Tất nhiên là không. Bây giờ, nếu tôi đưa bạn 50 triệu, bạn có dám cạnh tranh không? Anh Lâm vừa nói xong, thì mọi người vỗ tay trần trần bên dưới. Đợi tiếng vỗ tay dứt hẳn, nhà sĩ Quang Huy, Giám đốc Công ty Thế giới Giải trí Quy Rộ có đặt câu hỏi. Nếu anh đầu tư 300 triệu thì mua được bao nhiêu phần trăm cổ phần công ty? 15%? Cái này tụi em đã tính hết rồi. Anh Lâm trả lời ngay Sự tự tin của anh khiến mọi người tán thưởng Sự thật thì cái này anh Lâm chỉ nói đại vậy thôi Vì kinh nghiệm của anh trong các cuộc thi là phải thể hiện được sự tự tin Sự nghiên cứu kỹ lưỡng Nên rất tối kỵ dịp cần phải hợp nhau mỗi khi có câu trả lời khó Bất cứ câu hỏi nào dù khó đến đâu Thì cũng phải có người trả lời ngay Nếu thấy thiếu thì thành viên khác bổ sung thêm Chứ không nên hợp Điều này rất khác so với những gì thường thấy trong trường đại học Khi tham gia một cuộc thi nào đó Để thể hiện tinh thần đồng đội Thì mỗi khi gặp câu hỏi khó, cả nhóm thuyết trình sẽ xin vài phút để hội ý. Nhưng trong kinh doanh, mọi thứ phải thể hiện là mình rất chắc chắn, rất tin tưởng vào điều mình nói và dự án mình đang thực hiện đã ưng sâu vào trong máu của mình, nên tất cả mọi câu hỏi đều có thể được giải đáp ngay mà không cần hội ý gì cả. Phần thi của chúng tôi kết thúc trong tiếng vỗ tay gian dội của khán giả. Dù có thể chúng tôi sẽ không đạt kết quả cao nhất trong cuộc thi, nhưng việc vào top 3 với chúng tôi đã là một thành công chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để biến ước mơ xanh trở thành doanh nghiệp xã hội dẫn đầu không chỉ ở một phân khúc nhỏ mà ở cả lĩnh vực phát triển kỹ năng cho giới trẻ tôi tin rằng với những gì đã đang và sẽ làm chúng tôi sẽ thành công vừa bước xuống sân khấu mc chương trình giới thiệu nhóm văn nghệ đến từ trường đại học kinh tế các bạn cống hiến cho chương trình những màn biểu diễn ấn tượng khán giả thích thú với những vũ điệu say động còn các nhóm có vẻ căng thẳng chờ đợi kết quả từ ban giám khảo Tôi đưa mắt nhìn xung quanh kháng phòng Không có người ấy Hình như người ấy thật sự không còn quan tâm đến tôi thật rồi Không có nguyên Con đường tôi đi sẽ buồn biết bao Nhóm nào sẽ chiến thắng đây các bạn ơi Ước mơ xanh Ước mơ xanh Không khí sôi nổi hơn hẳn Bây giờ tôi cũng hồi hộp không kém gì mọi người Chỉ một phút nữa thôi Sẽ biết ai chiến thắng ở cuộc thi này Có vẻ nhóm chúng tôi được các bạn ủng hộ nhiệt tình Hơn các nhóm khác Tôi cũng đang rất hy vọng nhóm mình sẽ chiến thắng. Nó không chỉ là phần thưởng dành cho tôi, mà còn là bằng chứng chứng minh dự án của chúng tôi đầy tính khả thi và tiềm năng hùng hậu. Nó sẽ là chìa khóa đưa dự án của chúng tôi đến gần hơn với các nhà đầu tư. Đầu tiên, tôi xin tuyên bố giải nhất. Cô MC xinh đẹp làm chúng tôi thoát tim chờ đợi. Đó là ý tưởng của nhóm Ước mơ xanh với dự án cùng tên. Xin chúc mừng các bạn. Ý tưởng của các bạn thành công sẽ là một điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ Việt Nam Hy vọng với niềm đam mê, nhiệt quyết và tài năng của mình Các bạn sẽ làm được điều mà các bạn muốn Chúng tôi ôm lấy nhau hò hét Cuối cùng sau bao giấc giả, khó khăn và thử thách Tôi cũng đã làm được điều gì đó cho mình Tôi thấy thật sự rất vui Nhìn ba với nụ cười rạng trở Tôi hiểu rằng từ nay trong mắt ba tôi đã trưởng thành Đang nghĩ tương tương cùng đám bạn trong dự án Tôi chợt nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy Tôi đứng thận lại là Nguyên, đúng là Nguyên rồi Vậy là cô ấy đã nhận được tin nhắn của tôi và cô ấy đã đến Phải chăng Nguyên vẫn còn quan tâm đến tôi? Chật nhận ra ánh nhìn của tôi Nguyên ngại ngùng quay lưng và mở cửa bước ra ngoài Có lại mọi người với niềm vui chiến thắng Tôi lấy hết sức mình chạy theo Nguyên Trời Sài Gòn trực nắng